Những thứ khác không cần người khác quan tâm nữa. Vương Trung sinh thật sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Ông ta chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết liềm xỉ như này. Ông đang định lên tiếng thì nghe thấy lâm giật thản nhiên, nói. Vậy các bác đến khu ở mới để thuê nhà thì cần bao nhiêu tiền? Bảy nghìn. Bà sở không nghĩ gì mà nói luôn. Chúng tôi đã xem nhà trước đó rồi. Một chung cư ba tầng ở tiệc khu cao cấp, môi trường xung quanh cũng được. Chỉ có điều cách trung tâm tài chính hơi xa chút Đi bộ 10 phút mới tới Nhưng cũng coi như ở được Nếu đã như vậy Thì sao các người đến giờ vẫn chưa chuyển đi Vương trung sinh vẫn không kìm được Mà hít sâu một hơi hỏi <cười> Ai ra Cũng chỉ vì nhà thầu trả tiền cho chúng tôi ít quá Một tháng có mỗi 2.100 tệ Thì làm được gì ở nam đô chứ Chỉ có thể thuê nhà rẻ nhất ở tiểu khu thôi Dù sao cũng là nơi để người ở mà Hơn nữa Con gái tôi do làm việc ở bệnh viện Tiền lương vào môi trường làm việc thế nào thì chưa nói. Nhưng nếu giờ các người đã chủ động nói giúp chúng tôi sắp xếp chỗ ở, thì các người phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. Nếu không tôi sẽ bảo con gái tôi nghỉ việc. Với điều kiện của nó thì bệnh viện nào chả tranh giành. Trong lúc bà Sở nói, thì Vương Trung Sinh nhìn về phía lâm giật. Trong lòng ông ta hiểu rõ, sợ an nhiên, sớm muộn cũng trở thành bạn gái lâm giật, thậm chí là thiếu phu nhân của Hà gia nữa. Với tài lực của lâm giật thì hoàn toàn không cần kiêng kỵ loại phụ nữ đánh đá này nghĩ thế nào. Thậm chí, lâm giật có thể công bố trực tiếp thân phận của mình. Ông ta quá hiểu loại đàn bà trợ búa này. Một khi bà ta biết được lâm giật là thiếu gia hà gia với khối tài sản nghìn tỷ, đừng nói là ở tiểu khu cỗ nát, mà cứ coi như bảo bà, bà ta ngủ ở đường thì bà ta vẫn cảm thấy sung sướng, mà còn thấy cảm kích nữa. Lâm giật nghe thấy thế liền gật đầu, hỏi... vậy hai bác không định tiếp tục sống cùng cô sợ an nhiên nữa sao bà sở lập tức đắc ý nói tất nhiên rồi bệnh viện có ký túc xá rồi sao nó không ở đó còn tranh nhà với chúng tôi làm gì hơn nữa đừng thấy phúc lợi của bệnh viện các người cao nhé nói thật cho cậu biết sợ an nhiên nhà chúng tôi sẽ không làm lâu ở đó nữa đâu nó sắp được gả vào quách gia và trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn quách thị nên còn thuê nhà làm gì nữa như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao hòa ra bà ta vẫn nuôi giấc mộng bán sợ ăn nhiên vào hào môn và sống cuộc sống của thiếu phu nhân. Lâm giật thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía vương trung sinh. Vương trung sinh lập tức hiểu được, sau đó đưa qua biếu về phía bà sở nói, Vậy thì được, kế nghị của bác, bệnh viện chúng tôi sẽ suy xét. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa. Hôm khác có kết quả, thì chúng tôi sẽ đến thông báo cho bác, xin cáo từ. Hai người xuống tầng, rồi trực tiếp quay về xe, lúc này vương trung sinh mới không kìm nổi mạo oán trách. Thật không ngờ, gia đình sợ an nhiên lại như thế này. Mẹ kiểu gì vậy, lại còn luôn miệng nhắc đến tập đoàn Quách Thị. Tập đoàn đó bán hết nhà đất đi thì có thể so được với một ngón tay của thiếu gia không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Bạn nãy, nếu không phải thiếu gia ngăn lại, thì chắc chắn tôi sẽ xù nhục bà ta một trận để bà ta biết thế nào là hối hận. Lâm giật ngồi ở ghế sau lắc đầu rồi nói. Nói nhỏ thôi, Bà ta chắc chắn đang ở bên trên nhìn xuống đấy À Vương trung sinh không dám tưởng tượng Mà chỉ ghé lại gần cửa sổ xe ngẩng đầu lên nhìn một cái Quả nhiên lúc này bà sở Đang ở trên lan can tầng 2 nhìn xuống Lúc bà ta nhìn thấy một viện trưởng bệnh viện Như vương trung sinh Lại lái con xe đi cũ Thì bà ta càng khinh thường hơn <cười> Chẳng rẻ tương lai của người ta Lái xe Range Rover cơ mà Xem ra vẫn phải nghĩ cách Ép gả sợ ăn nhiên vào gia tộc hào môn mới được Cái bệnh viện nát này ai thèm chứ? Mấy lời này, nếu để vương trung sinh nghe thấy, thì chỉ e, ông sẽ tức đến nỗi, muốn khóc cũng không khóc nổi. Đây là con xe Audi A8 của ông, với giá khởi điểm là 210 vạn tệ. Số tiền này có thể mua được hai con xe Range Rover giá thấp. Nhưng ông là viện trường bệnh viện, ngày thường làm việc thì vẫn phải khiêm tốn chút. Nếu không thì ông sẽ không bao giờ mua con xe tầm thường như đang lái được. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ suy xét. Ông đưa tôi về trường học đi, hôm nay tôi còn có tiết học. Nếu như xã nhân hỏi đến tôi, thì nói buổi tối tôi mới về nhé. Quay về đại học Nam Lâm, Lâm giật trực tiếp quay về ký túc xá, kéo Trường Dương đang ngủ, gáy khò khò dậy. Nhìn ba người trước mặt với tư thế do dự, Trường Dương vẫn rất thản nhiên, hỏi lễ hảo có thuốc không rồi châm điếu thuốc. Phải nói đến đêm hôm qua, ở nơi tĩnh Mịch Quần Nam Sơn, một mình Trường Dương tớ độc chiếm hai cô gái. Lần lượt sử dụng chiêu thức Giao lòng rẽ nước Quét sạch nghìn quân mò trăng trong nước Xong tiên cùng bay Đại chiến 500 hiệp rồi Nhưng cuối cùng Hai cô gái vẫn không thắng được tớ Và chấp nhận bại trận Trương Dương nói xong Thì thở ra khỏi thuốc vẻ đắc ý trong đôi mắt càng hiện rõ hơn khi khỉ Lão đại được đó Lý Hạo lau nước miếng Rồi nhìn chăm chăm vào Trương Dương Hỏi Dùng mấy cái Hai hộp Trương Dương đắc ý nói Hai cô gái đó đều là cực phẩm đấy, đôi chân đó, body đó, kha kha. Trong đầu tông phán tử lúc này đã hiện ra cảnh tượng xảy ra vào đêm qua ở Nam Sơn. Nhưng vẫn phải cảm ơn lão tứ. Trường Dương vẫn là người thức thời. Hai cô gái này đồng ý đi, hoàn toàn là do con xe Mercedes-Benz, chở đi với ai không quan trọng, cái chính là xe xịn. Nếu không phải là con xe này có trị giá gần 2 triệu tệ, thì chỉ e cả đời này cậu ta cũng không có cơ hội được tiếp xúc thân mật với hai nữ thần của học viện như này, lâm giật khoát tay nói. lúc các cậu vui vẻ, hai người họ không nói gì sao? lâm giật vốn định hỏi chuyện này. ngày mai vương hải sẽ có buổi giao dịch ở cây tivi, nhưng không ngờ trương dương lại đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ nói. các cậu có định hỏi cả chi tiết thế sao? vãi, tớ muốn hỏi là hai người đó có nói với cậu một vài chuyện liên quan đến vương hải không? chứ hỏi đến chuyện vui vẻ của các cậu làm gì? nhưng nếu như cậu muốn nói, thì bọn tớ cũng vui vẻ lắng nghe. Ha <cười> ha, trong phòng lúc này vang lên tiếng cười giòn tan Trường Dương nghiêm túc nghĩ lại một chút rồi nói Có có, sau hôm đó hai người họ hình như nói gì đó ở phía sau, nếu như không phải gặp tớ thì chiều mai họ còn phải đến cây TV làm công chúa nữa đấy Họ nói cái gì mà, ở bên Vương Hải không được vui đều chỉ là diễn kịch thôi sau này sẽ chỉ đi theo tớ thôi Lâm giật gật đầu rồi không nói gì nữa mấy người nghỉ ngơi một lát rồi đi lên lớp tiết học hôm nay học đến tận chiều Lúc tan học, Lâm Giật bảo Trương Dương lái xe đưa mình đến cổng của tiểu khu mới ở Nam Đô, có tên là Tiểu Khu Bình An, sau đó liền bảo Trương Dương về trước. Lâm Giật dựa vào địa chỉ, rồi tìm được số nhà 503 ở tầng 2, sau đó gõ cửa nhà. Ai vậy? Nghe thấy giọng nói truyền ra từ ngôi nhà, mà Lâm Giật khẽ thở phòng một cái. Cô hai, cháu Lâm Giật đây. Đợi chừng 5 phút, mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên, rồi cửa được đẩy ra. lâm giật sau giờ cháu mới đến chúng ta ăn cơm cả rồi đứng trước cửa là người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi bà mặc bộ đồ ở nhà để tóc ngắn thoạt nhìn khá khôn khéo à không sao đâu ạ cháu cũng vừa ăn xong ạ lâm giật cười nói vậy vào nhà ngồi đi nếu cháu chưa ăn thì cô sẽ làm món gì đó cho cháu ăn nhưng nếu ăn rồi thì thôi lâm giật cùng người phụ nữ đi vào trong nhà thiết kế trang trí trong nhà có phần lộng lẫy xa xỉ hơn những nhà bình thường Nhà với phong cách châu Âu, khắp nơi đều lát gạch gốm, trên ghế sofa lớn, còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem chương trình TV. Cháu chào chú. Lâm giật chào người đàn ông đang ngồi xem TV. Ừ, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây thế này? Tối cháu không phải đi học sao? Người đàn ông vẫn nhìn vào TV, chỉ thở ơ đáp lại một câu. Cháu ra ghế ngồi đi, cô còn phải đi giờ bát, không tiếp cháu được. Người phụ nữ nói xong thì đi vào nhà bếp. Lâm giật ngồi trên ghế sofa cũng đành phải ngồi xem tivi cùng Tiểu giật cháu sắp tốt nghiệp rồi chuẩn bị thi công chức thế nào rồi chỉ đến khi chương trình tivi kết thúc người đàn ông kia mới mở miệng nói chuyện à tạm thời cháu vẫn chưa chuẩn bị thi công chức ạ vì vậy vẫn chưa ôn tập gì Lâm giật nói thật một câu nhưng người đàn ông nghe thấy thế thì lập tức nhau mày nói không thì ư không thi công chức vậy sau khi tốt nghiệp cháu định làm gì đi ăn xin trên phố sao Lâm Giật nghe thấy mấy lời này thì cảm thấy không vui nhưng vẫn mỉm cười nói Dạ, chú nói đúng ạ Nhưng lúc này cậu cũng nghe thấy trong nhà bếp vọng ra tiếng người phụ nữ Tiểu Giật à, không phải cô nói cháu đâu Cháu học đại học mà không thi công chức Thế thì cháu còn học đại học làm gì Bố mẹ cháu làm ruộng ở nông thôn cũng chỉ mong ngóng vào cháu có thể có chút tiền đồ đấy Cặp vợ chồng này là họ hàng thân thích của Lâm Giật, cô hai của Lâm Giật tên là Lâm Huệ là giáo viên cấp hai còn ông chú tên là ngũ tấn là nhân viên công chức ở tiểu khu mới của nam đô là nhà có điều kiện nhất trong nhà họ lâm vì vậy mà bọn họ luôn coi thường nhà lâm giật ở nông thôn con nhà mình là gia đình công chức lại có công việc ổn định nên luôn cảm thấy mình cao hơn một bậc trước này chưa từng coi lâm giật xa gì nhưng lần này lâm giật đến hoàn toàn là vì bố mẹ nuôi của cậu yêu cầu tối mai họ sẽ bay đến nam đô Bố Lâm Giật đã lâu không gặp được em gái mình, nên tất nhiên muốn nhân dịp này được đoàn tụ với em gái và em sẽ một chuyến, nên bảo Lâm Giật đích thân đến mời để tránh cô chú tức giận. Lúc này Lâm Huệ cũng giờ bác xong rồi, đi lại ngồi bên cạnh Lâm Giật hỏi Cháu thật sự không định thi công trước sao? Lâm Giật gật đầu nói. Cuộc sống công sở đó có thể không hợp với cháu, cháu vẫn muốn mình sông sao chút, dù sao thì vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian. Lâm Huệ và Ngũ Tấn liếc mắt nhìn nhau từ đó có thể nhìn ra vẻ khinh bỉ trong mắt họ Có gì mà xông sao chứ cứ coi như cháu làm kinh doanh mà kiếm được năm triệu tệ thì có thể so được với công chức không Ngũ Tấn cười hà hà nói Phải đấy tiểu giật chúng ta là họ hàng thân thích cô lại đi gạt cháu sao bây giờ làm gì cũng đâu được tốt như làm giáo viên và công chức cháu nhìn mẫn mẫn nhà cô đấy bằng tuổi cháu mà cháu vẫn đang nghĩ xem tốt nghiệp sẽ tìm việc gì nhưng mẫn mẫn nghe lời cô chú sớm đã chuẩn bị thi công trước rồi thế nên nó vừa tốt nghiệp mà đã làm ở thành phố rồi chưa đầy hai năm nữa thì cô chú có thể được chuyển đến tiểu khu thậm chí còn được chuyển đến thành phố y chứ còn cháu thì sao lúc đó vẫn đang làm thuê cho doanh nghiệp tư nhân rồi làm lao động chân tay vậy thì có tiền đồ gì chứ Lâm Huệ đắc ý cười nói ngoài mặt thì khuyên bảo lâm giật nhưng thực tế thì đang khoe khoang con gái mình vâng cô hãy nói đúng ạ lâm giật ngượng ngùng nói nói với cậu ấy thì có tác dụng gì em tưởng thi công chức dễ thế à nếu muốn thi được thì cần phải có học lực và năng lực hơn nữa ngỗ gia chúng ta có được một người xuất sắc như Mẫn mẫn đã là tốt lắm rồi đợi hai năm nữa khi Mẫn mẫn đến thành phố ổn định rồi nếu lâm giật vẫn chưa tìm được việc thì có thể bảo con bé nhờ người sắp xếp cho lâm giật làm việc gì đó dù sao thì vẫn tốt hơn làm ruộng ở nông thôn mà cả đời không có tiền đồ gì ngũ tấn uống trà Nhưng ánh mắt chê bài thì vẫn nhìn về phía Lâm Giật. Từ tận đáy lòng, ông ta vẫn luôn coi thường cả nhà họ Lâm. Ông ta nghĩ họ đều xuất thân nông thôn. Những lúc quan trọng, ngoại trở việc đến mượn tiền thì không giúp đỡ được cái gì. Đâu được như nhà mình, ai nấy đều xuất thân từ cơ quan nhà nước. Bác của ông ta cũng là trưởng khoa. Căn bản không phải những người họ hàng nghèo này có thể so sánh được. Cũng phải. Lúc Lâm Giật vừa mới lên đại học, em đã khuyên chị dâu là... hoàn cảnh gia đình thế này thì học đại học làm gì nữa học phí thì đắt xong đi khắp nơi về tiền đến nỗi mà nhà nào cũng vay hết rồi nhưng kết quả hiện giờ thì sao vẫn không tìm được công việc mà nếu sớm nghe lời của em không học đại học đi làm thuê ở công xưởng thì ít nhất trong tay giờ cũng có chút tiền rồi sau đó về nhà tu sửa lại chút rồi lấy đứa con gái nông thôn là xong Lâm Huệ nói nhưng thể hiện ra vẻ ban đầu không nghe lời cô mày nên do thế đấy Thật ra trong lòng Lâm Giật hiểu rất rõ chỉ cần Tết này gặp mặt thì cô hai và chồng cô ấy nhất định sẽ lấy việc học đại học của mình để làm khổ bố mẹ mình. Nhưng lần này bố mẹ mình không đến nên họ đành phải nói với mình thôi. Đối với loại tình thân như này thì Lâm Giật cũng cạn lời. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác bởi vì bố cậu rất coi trọng tình cảm này nên cậu đành phải làm theo lời căn dặn của ông. Phải rồi Tiêu Giật cháu sắp tốt nghiệp rồi thế hiện giờ cháu đang sống ở đâu? Thuê nhà ở đâu thế? Ngũ Tấn đột nhiên hỏi Dạ, hiện giờ cháu đang ở thùng lũng phỉ thúy cháu ở một mình ạ Lâm giật trả lời rất thật dù sao thì đến lúc bố mẹ nuôi đến Nam Đô thì cô chú gặp bố mẹ cũng sẽ ở biệt thự ở thùng lũng phỉ thúy nên không có gì để giấu giếm cả Thùng lũng phỉ thúy đó là ở đâu? Hình như chưa từng nghe thấy Lâm Huệ, em có biết nó ở đâu không? Lâm Huệ cũng ngây ngây sang một lúc rồi mới vỗ đét vào chân một cái nói Em biết rồi Chính là ở phía Nam Thành Là tiểu khu biệt thự cao cấp Vợ của chủ nhiệm lưu trường em cũng sống ở đó Giá nhà không rẻ đâu Một căn biệt thự rẻ nhất cũng tầm 2-3 triệu rồi Giờ giật sao cháu lại đến đó ở vậy Ngũ Tấn nghe thấy thế thì ngồi dậy Sắc mặt nghiêm nghị Ánh mắt sắc bén nhìn Lâm giật Nói với giọng dạy dỗ Lâm giật Làm người có thể không tiền không thế Nhưng nhất định phải thành thật Có một nói một Với điều kiện kinh tế hiện giờ của cháu Có thể thuê được căn nhà là tốt lắm rồi Sao có thể ở tiểu khu đắt vậy được Nói thật, rốt cuộc hiện giờ cháu ở đâu Cháu thật sự ở thung lũng vị Thúy mà Nếu không tin Ngày mai bố mẹ cháu đến Thì cô chú sẽ biết Lâm giật bất đắc sĩ nói À, cô biết rồi, cháu bán hàng ở đó hả Lâm Huệ với biểu cảm Như hiểu ra điều gì đó, nói tiếp là bán hàng ở đó thì cứ nói Có gì ngại đâu Hơn nữa, thị trường bất động sản hiện giờ cũng hot Nên những nhân viên bên nhà đất Cũng kiếm được không ít đâu Nói không chừng, tầm 10 năm nữa cháu có thể được ở ngoại ô Nam Đô rồi. Ít nhất có thể là người Nam Đô, không cần về quê nữa. Ngũ Tấn cũng thở vào một cái, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, công việc không phân sang hèn. Mặc dù cháu không mua được nhà ở tiểu khu như cô chú nhưng làm người vẫn phải nhìn rõ thực lực của mình. Với điều kiện kinh tế hiện giờ của nhà cháu, để lúc kiếm được ít tiền rồi thì bán cái nhà cũ đi rồi mua cái nhà nhỏ ở ngoại ô cũng được. Hai người này cứ mỗi người một câu, khiến lâm giật cảm thấy không thể chịu được nữa. nhưng lúc này phía cửa vọng lại tiếng chìa khóa lạch cạch, cửa được đẩy ra thì một cô gái mặc đồng phục rộng màu đen đi vào. cô gái thoạt nhìn tầm độ tuổi lâm giật nhưng trên mặt lộ ra vẻ trưởng thành và lý trí mà lâm giật không có được. điều thu hút nhất trên người cô chính là chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi màu đen rõ ràng không hợp với dáng người. cô vốn trang điểm ra trải rồi kết hợp kiểu ăn mặc này khiến cô từ một người tầm 20 tuổi giờ thoạt nhìn như hơn 30 vậy. Ồ, mẫn mẫn về rồi này, sao hôm nay tăng ca muộn thế con? Ăn cơm chưa? Muốn ăn gì để mẹ đi nấu cho con? Nhìn thấy con gái bước vào, Lâm Huệ lập tức lên trước đón rước, vừa cầm túi vừa làm mọi kiểu quan tâm. Con ăn rồi, này con ăn cơm cùng với trường khoa lưu của Cục Giáo Vụ, nhân tiện nói về chuyện xây trường tiểu học ở quê. Cô gái đó đi vào phòng, mặt không biểu cảm, Nhưng khi thấy trong nhà xuất hiện thêm một người Thì nhau mày nói Lâm giật sao cậu lại đến đây Cô gái đó tên là Ngũ Tuệ Mẫn Là con gái của Lâm Huệ Về lý mà nói Thì phải gọi Lâm giật là anh họ mới đúng À anh họ của con hôm nay không có việc gì Nên đến đây ngồi chơi ý mà Không làm lỡ thời gian con nghỉ ngơi đâu Nhưng mà nãy con nói Con đi ăn cơm với trường khoa lưu Có phải là chàng trai Năm nay mới 30 mà đã làm trường khoa còn quản lý việc xây dựng trường và ký túc ở nông thôn không lâm huệ vốn là giáo viên ở trường nên bà ta nhớ rất rõ tên của những lãnh đạo ở cục giáo dục đúng rồi là ông ấy đó ạ ngũ tuệ mẫn gật đầu nói <cười> nhìn kia nhìn kia lâm huệ miệng thì khen mắt thì liếc nhìn về phía lâm giật nói đây chính là điểm khác biệt giữa công chức và dân thường mà Trường khoa lưu là ai chứ biết bao người xếp hàng để mời anh ta ăn cơm mà không được thế mà nhìn mẫn mẫn nhà mình xem Mới đi làm có mấy ngày Mà đã cùng anh ta đi ăn cơm để thảo luận công việc nữa chứ Đúng là con nhà ở thành phố Như chúng ta có tiền đồ hơn Sau này bố mẹ được hưởng phúc từ con gái rồi Ngũ Tuệ Mẫn cũng đắc ý nói Tất nhiên rồi Lần thi này có tổng cộng 100 người tham gia Nhưng chỉ có con được thôi Thế nên lãnh đạo vô cùng coi trọng con Còn có những dự án xây dựng trường tiểu học Sẽ do con và trường khoa lưu tiếp quản Nói xong Ngũ Tuệ Mẫn ra vẻ trên cao nhìn xuống lâm giật Nói Lâm giật, nghe nói cậu sắp tốt nghiệp rồi nhưng không thi công chức hơn nữa còn không tìm được công ty thực tập nữa hay là thế này đi đợi công trình của trường tôi khai công thì tôi sẽ nói với trưởng khoa là để cậu đến làm hoặc đến giám sát nhé bình thường không làm gì cả mà chỉ cần trông nom công trường rồi canh gác cổng một tháng được 2.000 đấy cậu có làm không Lâm giật còn chưa kịp đáp lại cô hai lầm huệ đã vội vàng mở miệng đúng vậy, một tháng 2.000 là khá nhiều đấy Đây đã là khoản tiền không nhỏ với sinh viên đại học bình thường như cháu. Hơn nữa, cháu học máy tính, sau khi tốt nghiệp, cùng lắm là đi sửa máy tính, sao kiếm được nhiều bằng công việc tuệ mẫn nhà cô chú sắp xếp cho cháu. Ngũ Tấn ở bên cạnh gật đầu. Kiếm tiền mới là việc hàng đầu, đừng lúc nào cũng để ý đến thể diệt, phải làm đến nơi đến chốn chứ. Tuy không bằng công việc của tuệ mẫn nhà cô chú ở thị trấn, nhưng cũng có thể nuôi gia đình sống qua ngày, không đến mức phải khiến bố mẹ của cháu ở nông thôn phải trợ cấp hoài biết chưa? vợ chồng ngỗ tấn càng nói càng hăng say hận không thể hạ thấp lâm giật và bố mẹ cậu xuống mức không đáng giá một đồng từ đó mới có thể làm nổi bật lên sự hơn người của nhà bọn họ vâng cô hai chú hai cháu sẽ suy nghĩ về lời cô chú nói nhưng hôm nay cháu tới vì muốn nói một chuyện tối mai bố mẹ cháu sẽ ngồi máy bay đến nam đô đến lúc đó cháu muốn mời cô chú ăn một bữa cơm không biết cô chú dành khi nào để cháu tiện sắp xếp trước nghĩ tới lời dặn dò của bố lúc gọi điện thoại lâm giật không nổi giận Mà nói rõ mục đích tới bằng giọng hòa nhã Bố mẹ cháu sắp tới Sắc mặt vốn bình thường của Ngũ Tấn và Lâm Huệ Thoáng chốc đã trở nên âm u Không phải là tới vay tiền chứ Lâm giật Chú không phải nói với cháu nhé Chuyện khác không nói Nếu vay tiền thì thôi đi Cô chú vừa tiêu bảy 8 vạn để trao hỏi cho công việc của Tuệ Mẫn Giờ nào có tiền cho nhà cháu mượn Ngũ Tấn cao mày nói Đúng vậy Lâm giật Nhà cháu lại có chuyện gì mà phải chạy tới Nam đô tìm cô chú vay tiền Hơn nữa, đã nghèo đến mức đấy rồi còn đi máy bay tới. Nhà cháu trang nối khoản tiền này sao? Cô và chú cháu còn chưa từng đi máy bay đâu. Nhà cháu ở nông thôn thì có gì mà khoe khoang. Cô còn không rõ điều kiện gia đình cháu à? Cô nói cho cháu biết, chỉ với thái độ này của ba mẹ cháu, cô chú có tiền cũng không thể cho cháu mượn. Nhân lúc còn sớm, hết hy vọng đi. Lâm Huệ cảm thấy anh cả và chị dâu của mình nực cười thật. Rõ ràng là tới phải tiền mà lại còn sĩ diện đi máy bay. Đúng là không biết xấu hổ Hey, không phải bố mẹ cháu tới mượn tiền Mà có hai người bạn ở Nam Đô Lâu rồi không gặp Nên mời họ tới ôn chuyện Tiện thể muốn gặp cô chú luôn Lâm giật nín nhịn nói Nhà cháu còn có bạn ở Nam Đô cơ á Trên mặt Lâm Huệ Càng hiện rõ vẻ khinh thường Sao lúc trước cô chưa nghe nói nhỉ? Giờ tự dưng chui ra từ đâu thế Làm nghề gì Làm việc ở công ty nào <cười> Cái này cháu cũng không rõ lắm Hình như họ kinh doanh gì đó Cô hai, chú hai, cháu phải đi rồi, nếu không đi thì e là sẽ lỡ xe buýt mất. Lâm giật không muốn giải thích gì với bọn họ, dù sao với loại thân thích này, bố mẹ cậu thích qua lại thì qua lại, nhưng ít nhất sau này chắc chắn mình sẽ không qua lại gì với bọn họ nữa. Lúc Lâm giật đứng dậy, định tạm biệt, thì ngũ tuệ mẫn đột nhiên ngăn cản cậu, trợn mắt nói. Sao thế, bố mẹ tôi nói cậu đổi cậu mà cậu đã không vui, còn muốn cậu có bỏ đi à? Họ là cô hai chú hai của cậu Nói vậy cũng vì tốt cho cậu Cậu không cảm tiết thì thôi mà còn dám cao có Cậu nhăn mặt cho ai nhìn Tôi nói cho cậu biết Người như cậu cả đời cũng không có triển vọng gì Phí cả lòng tốt của tôi muốn giới thiệu cậu đến công trường kiếm tiền Nhìn thấy ánh mắt của ba người này nhìn mình Càng ngày càng khinh thường và thất vọng Lâm giật lắc đầu rồi đẩy cờ đi Tại cổng của tiểu khu Bình An Trước xe bèn ti hồng của tường sao đã đợi từ lâu Lâm thiếu ra Tôi đã chuẩn bị hành trình tối mai của bố mẹ cậu ổn thỏa. Giờ cậu có cần xem qua không? chín giờ tối mai, ba mẹ Lâm giật đến Nam Đô, tưởng giao là giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Hà Thị, đồng thời cũng là thư ký riêng của Lâm giật nên cô đã chuẩn bị xong tất cả cho hành trình đến Nam Đô của hai ông bà. Không cần đâu, tất cả giao cho cô là được. Lâm giật ngồi ở hàng ghế sau, trong đầu suy nghĩ, đợi khi bố mẹ tới Nam Đô, ngồi chung với vợ chồng Hà Trấn Đông, thì cậu nên sừng hồ thế nào? Cha mẹ, bố mẹ hình như đều không thích hợp. Điều quan trọng nhất là cậu không biết rốt cuộc nên dùng những sừng hồ quen thuộc này để gọi ai. Thật khiến người ta đau đầu tưởng sao thấy qua mặt bối rối của Lâm giật qua kênh chiếu hậu thì cười nói Lâm thiếu ra hình như thân thích của cậu đều làm việc ở cơ quan trường học trong khu mới. trưởng khu khu mới Hòa Dũng có chức quen biết với tôi cũng từng nhận ân huệ của nhà họ thẩm. nếu cậu không phản đối tôi sẽ gọi điện cho trường khu nhờ anh ta chăm sóc hai người thân của cậu trường khu hòa lâm giật sững sờ sau đó xua tay tạm thời không cần đâu có điều trong hà gia chúng ta ngoài chú ba cô tôi ra những người khác không làm việc trong chính phủ à nghe thấy lâm giật dùng bốn chữ hà gia chúng ta mắt tường giao hơi dao động vâng là như này ạ thu nhập chủ yếu của hà gia đều đến từ việc kinh doanh Nếu chỉ lấy tiền thuê mỗi năm Hà Gia đóng vào sức ảnh hưởng tới xã hội làm tiêu chuẩn đánh giá thì địa vị xã hội của Hà lão gia không phải quan chức bình thường có thể sánh được. Nói xong, tưởng giao ngừng một lúc rồi tiếp tục bổ sung, nhưng nếu bàn về giới quan chức, gia tộc của Hà phu nhân cũng có không ít thân thích làm việc ở trong các bộ và ủy ban trung ương tại thủ đô, có thể nói là cả gia tộc hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tạo nên đế quốc Hà Gia khổng lồ như ngày hôm nay. Đế quốc Hà Gia Lâm giật khẽ hít một hơi. Một công ty gia đình dám tự dưng như vậy. rốt cuộc phải có tài năng vào bối cảnh thế nào. Tường giao lái xe đưa Lâm giật về nhà. Tối hôm đó, cô ấy cũng ngủ ở biệt thự mình mua trong tô lũng phỉ thủy luôn. Cô ấy còn phải sắp xếp một số thứ để tiếp đãi vào tối mai và ca hát ở KTV Collision. Cùng lúc đó, ở cây TV Collision, trong phòng bao sang trọng trên tầng 3, một người phụ nữ quyến rũ, ăn mặc sexy, yêu nhã ngồi trên ghế sofa, Cặp đôi thon dài được bao quanh bởi tơ dây đen khẽ vắt lên nhau, bờ môi đỏ mọng phun khô thuốc nồng, đôi mắt thì lạnh lùng như người đàn ông trung niên quỳ trước mặt mình. "3 giờ chiều mai, ông biết club sẽ xảy ra chuyện gì không?" Giọng người phụ nữ rất nhẹ nhàng, tựa như đang nói tới chuyện dâu gia, nhưng cơ thể người đàn ông trung niên càng run mạnh hơn, ông ta run rẩy trả lời. "Tôi không, không biết." <cười> "Ồ, vậy tôi hỏi những người khác là được." Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói quyến rũ có phần ma mị vang lên nhưng giọng nói ấy lại khiến người đàn ông trùng niên ngay cả quỷ cũng không quỷ nổi ông ta sợ hãi nằm bò trên đất chị Liêu tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi lúc đó vương Hải tìm tôi nói muốn thực hiện một vụ mua bán lớn nhưng gã không nói làm gì mà chỉ nói mượn cây tivi của chúng ta dùng một lúc tôi nghĩ dù sao chiều cũng không có khách cây tivi cũng không mở cửa nên đồng ý với gã nhưng tôi thật sự không ngờ Ngay cả loại hàng này mà Vương Hải cũng giam bán hơn nữa còn gây phiền phức cho chị. Người đàn ông trung niên tên là Triệu Cường là quản lý của KTV Collision đồng thời cũng là chó săn dưới trướng Lưu Nhân Nhân. Ông ta làm việc ở KTV chưa tới 3 năm mặc dù không coi như là thân tín của Lưu Nhân Nhân nhưng cũng biết người phụ nữ có bề ngoài quyến rũ này nắm trong tay thế lực khủng bố ở thế giới ngầm Nam Đô mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Ông ta không dám nói dối câu nào trước mặt cô. Dưới tình thế cấp bách, ông ta khai hết tất cả ra Liều Nhân Nhân gật đầu, bỏ mùa đỏ mọng, phun một hơi khói thuốc lá rồi hiếp mắt nói. Giờ ông gọi điện cho Vương Hải, nói rằng mình có một ông chủ muốn giới thiệu cho gã. Bảo gạo đến đây gặp ông. Bảo Vương Hải đến đây. Triệu Cường kinh ngạc ngẩng đầu, trong làn khói thuốc lợn lờ, ông ta nhìn thấy Liều Nhân Nhân cuối người xuống, nhìn chăm chăm vào mình bằng đôi mắt hẹp dài quyến rũ. Đây là cơ hội cuối cùng để ông tự cứu mình Gọi địa đi Sáng sớm ngày hôm sau Lâm giật đến bệnh viện trong nom sợ an nhiên cao buổi sáng Đến trưa Tưởng giao lái xe chờ ở cổng Sau khi hai người lên xe Cô lái xe đến KTV Collision Cách cây KTV Collision chưa tới 500 mét Ba chiếc xe Mercedes-Benz S-Class Màu đen đã đợi ở đó từ lâu Nhìn thấy xe Benty Tưởng hòa dẫn một đám đàn ông trung niên Mặc âu phục vội vàng nghênh đón Rồi cố người mở cửa xe Bà vị này là anh em làm ăn lúc trước của tôi Mấy năm này dù họ giờ tay gác kiếm Để kinh doanh giống tôi Nhưng hiện tại đàn em dưới trướng rất đông đảo Chỉ cần xếp tưởng nói một câu Hôm nay dù kẻ xuất hiện trong cây TV Collision là ai Tôi cam đoan sẽ khiến bọn họ quỷ trước mặt Lâm Thiều Gia Tuy cậu đánh xiết Chỉ cần một câu nói thôi Chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng Dù trước kia tưởng hòa có kiêu ngạo đến thế nào Nhưng trước mặt tưởng sao Ông ta vẫn giữ thái độ cung kính Không dám sơ sốt chút nào Ừ, tôi biết rồi. Tưởng sao gật đầu, sau đó tưởng hòa và vài người mặc âu phục bên cạnh, đồng thời không người cúi chào lâm giật. Chào lâm thiêu ra. Dù bọn họ hạ giọng xuống rất nhỏ, nhưng mấy vị đại ca xã hội đen ngày trước, đồng thời cúi người chào mình, vẫn khiến lâm giật hơi giật mình. Hiện tại, tưởng hòa là người phụ trách của công ty quản lý vật liệu Sơn Hà của tập đoàn. Nếu sau này lâm thiếu ra cần gì thì cứ đánh tiếng với ông ta, ông ta sẽ xử lý thay cậu Nghe tưởng giao trực tiếp giới thiệu về mình với Lâm Thiều Gia, tưởng hòa kích động nói Cậu Lâm cứ yên tâm sau này có chuyện gì cậu cứ dạng dò dù là lên núi đao hay xuống biển lửa nếu tưởng hòa tôi dám nhíu mày cậu cứ cầm dao băm tôi tôi tuyệt đối không có ý kiến gì Lâm giật nghe mà đổ mồ hôi Giám đốc tưởng được khách sáo sau này mong giám đốc tưởng dạy bảo tôi vẫn phải học rất nhiều thứ Tưởng giao hết sức hài lòng với câu trả lời của Lâm giật muốn dùng người thì phải kiểm soát người trước như vậy mới có thể xây dựng được nền móng vững chắc từng bước đi cao hơn xa hơn tưởng giao hỏi bọn họ đã vào chưa tưởng hòa gật đầu đáp bên giao dịch đã vào chỉ là cái tên vương hải kia vẫn chưa xuất hiện nhưng tôi đoán gã sẽ đến đúng giờ tưởng giao dưa tay lên xem giờ bây giờ là 2h40 phút chiều còn 20 phút nữa là tới thời gian giao dịch các ông tính làm thế nào tưởng giao hỏi tưởng hòa không đáp một người đàn ông trung niên đứng sau lưng ông ta bước tới trả lời bên giao dịch đã có cài sẵn người của chúng ta cứ để bọn họ đen ăn đen lúc sắp kết thúc chúng ta vào xử lý nốt là được xem ra những người này quả thực có thủ đoạn xử lý mọi chuyện trong lòng lâm giật thầm khen ngợi đồng thời cũng nghĩ mà sợ nếu cậu không phải con trai ruột của vợ chồng Hà Trấn Đông e là cậu vẫn không biết mình sẽ có kết cục gì khi đối đầu với loại người như Vương Hải trung quy lại lần trước xung đột ở cây TV không liên quan gì đến chuyện mình nhận người thân cả chẳng phải Vương Hải sinh sáng đến xã hội đen sao các ông làm vậy thì lúc sau lưng gã liệu có ra mặt can dự không lâm giật cao mày hỏi ha <cười> ha chuyện này lâm thiếu gia cứ yên tâm người đàn ông trung niên vừa nói vừa chỉ vào tên mập mặt mũi thô lỗ cổ đeo dây chuyền vàng đứng sau ông ta vậy này chính là chỗ dựa vững chắc sau lưng Vương Hải người giang hồ đặt biệt hiệu là báo Khi lâm giật ngạc nhiên nhìn, từ kiểu toát mồ hôi lạnh bước tới cửa xoa với lâm giật. Lâm thiếu ra rộng lượng, tôi thực sự không biết đồ ngô Vương Hải này lại đắc tội với cậu. Thực ra lúc mới biết tin tôi đã dùng gia pháp với Vương Hải, nhưng đại ca tường hòa đích thân ra mặt nên mạng chó của Vương Hải sống hay chết phụ thuộc vào một câu nói của cậu, tôi tuyệt không có ý kiến gì. Nhưng giao dịch hôm nay của Vương Hải không phải do ông ra lệnh ư Lâm giật khó hiểu hỏi. vì theo những tin tức cậu lấy được từ chỗ chú ba vương hải chỉ sắm vai lính quèn trong buổi giao dịch hôm nay cũng chỉ là kẻ chạy vật đại ca thực sự phía sau gã có lẽ là tên Từ cửu trước mặt đây sao Từ cửu dám bán đứng vương hải như vậy lão ta không sợ vương hải cắn ngược một cái ở thời khắc mâu chốt khiến lão ta cũng khó sông ư nghe đến đây Từ cửu lúng túng cười đáp cậu lầm có điều chưa rõ tuy Từ cửu tôi không có danh tiếng tốt trong ngành cũng từng làm một số chuyện vi phạm pháp luật nhưng dù bị đanh chết tôi cũng không dám đụng vào ma túy cậu cũng biết tình hình ở Trung Quốc đấy đụng vào thứ này dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì cũng không có mạng mà tiêu nói xong dường như Tử Cửu cảm thấy vẫn chưa nói rõ nên nhấn mạnh thêm nhưng ai ngờ tên khốn kiếp Vương Hải dám ỉ vào tên tuổi tôi ở bên ngoài dám dình dáng đến ma túy may mà lâm thiếu gia nương tay cho chúng tôi tự giải quyết chuyện này nếu để cảnh sát phát hiện Vậy thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội mà gặp xôi xèo theo gã. Lâm giật lắc đầu e rằng đã muộn rồi chỗ bà không thể bảng quang với chuyện hôm nay xảy ra ở đây. Nhưng cũng khó mà nói. Chắc chắn khi nào xử lý xử lý ai, xử lý tới mức nào 20 phút trôi qua rất nhanh nhưng đến giờ Vương Hải mãi vẫn chưa xuất hiện. Thấy đôi mắt tưởng giao thoáng qua vẻ tức giận tưởng hòa vội vàng túng cô áo tử kiều lạnh giọng nói Mẹ nó Có phải mày trêu đùa ông đây không? Người đâu? Có phải mày tiết lộ tin tức trước? Bỏ thằng ngu đó chạy trốn rồi không? Từ cửu sững sờ rô dây trả lời Không ạ, sao em dám? Tối qua nó có liên lạc với em Bảo chiều này có việc bận nên xin nghỉ nửa ngày Nó chắc chắn phải đến để chứ Hơn nữa người bên giao dịch đã đến hết Sao nó có thể chưa đến được? Hay là gọi điện cho người nằm vùng Hỏi rõ tình hình Giang Hà do sự hỏi Một người đàn ông trung niên lắc đầu Sắp giao dịch rồi, giờ này gọi điện, chắc chắn sẽ không nghe máy. Hơn nữa, một khi bước rời động rừng, khiến Vương Hải biết tin, chạy trốn, thì chuyện sẽ khó giải quyết. Họ đang nói chuyện, thì điện thoại của Lâm Giật bỗng gieo lên. Số gọi đến là dãy số lạ, nhưng Lâm Giật bất xác cảm thấy hơi quen thuộc. Phỏng bào 366, người cậu cần đang nằm trong tay tôi. Nói xong, người phụ nữ cúp điện thoại. Phỏng bào 366, Lâm Giật trầm tư trong chốc lát, dường như cậu đã đoán được thân phận của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại Lâm thiếu ra, cậu chuyện gì thế tưởng giao tiến lên hỏi không có gì, nhưng tôi nghĩ đã có người dành chức một bước tóm lấy Vương Hải rồi sau khi suy tình xong, Lâm giật bước thẳng tới KTV Collision đám người tường hòa nhìn nhau rồi vội vàng theo sau, tới phòng mươi 366 cậu nhìn thấy Vương Hải đang quỳ dưới đất và người phụ nữ khẽ dựa vào sofa đằng sau Vương Hải là tên mập Chưa lần trước, cùng Vương Hải bắt cậu đến đây, canh cửa giúp gã. Mẹ kiếp, mày vẫn chờ chết à? Từ kiểu theo sau nhề thế Vương Hải, trực tiếp xông vào, đá một cố vào vai gã. Mẹ nó, thứ chó má uổng công nuôi dưỡng, mạng sống tài sản của ông mày, suýt nữa bị hủy trong tay mày. Mẹ nó, nếu mày chưa chết, giờ ông mày lập tức đâm chết mày. Nói xong, từ kiểu rút con dao sang loáng bên hông ra, một tay đè đầu Vương Hải định đâm vào cổ gã. Muốn giết người diệt khẩu à? Số ruột thế? Giọng nói của Lưu Nhân Nhân trước sau vẫn lành lành quyến rũ. Đây là người phụ nữ quyến rũ từ trăm xương. Dù trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, cô chỉ cần khẽ mở miệng thì người khác không thể bỏ qua sự hiện diện và sự cam rỗ tỏa ra trên người cô ta. Mẹ mày! Từ kiểu hồn hển ngoảnh đầu qua, khi lão ta nhìn thấy Lưu Nhân Nhân, trong đầu chỉ có một cảm giác. Xinh đẹp, người phụ nữ này quá xinh đẹp. lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tường sao cũng đủ ngạc nhiên rồi nhưng khác với tường sao vẻ đẹp của tường sao thể hiện từ vẻ ngoài đến khi chất là cái đẹp tựa tuyết liên trên lối băng khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn người phụ nữ trước mặt lão ta có đôi mắt như làn thu thủy cực kỳ quyến rũ cô là người đẹp cực phẩm khiến đàn ông vừa nhìn đã khó kiềm lòng nảy sinh dục vọng muốn chinh phục cô nhưng liếc nhìn lần thứ hai tự kiểu cảm thấy có gì đó không đúng Hình như lão ta đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó Hơn nữa còn là một nơi cực kỳ quan trọng Cô là Liêu Nói xong, ông ta trợn mắt Khiếp sợ nhìn lưu nhân nhân Cô... cô là chị lưu Liêu nhân nhân rút điếu thuốc lá cho nữ ô ra Từ kiểu nhanh tay nhanh mắt Lập tức lấy bật lửa châm thuốc cho cô Thực sự không ngờ Chị Lưu lại có mặt ở đây Sao không đánh tiếng trước với tôi để tôi chuẩn bị Bằng một đỏ mọng của Lưu nhân, nhân khẽ nhả khói, cô bình thản trả lời Tôi về chỗ của tôi cần đánh tiếng với ông à Vâng, vâng, chị Lưu nói đúng tôi không biết lớn nhỏ, cô đừng trách Nhìn từ kiểu mặt mũi ẩn cần ngoài lâm Giả xa, tất cả người trong phòng bào đều có vẻ mặt phức tạp khó tả nhất là tường giao cô nhìn Lưu nhân, nhân bằng ánh mắt phức tạp gợn sóng trong mắt cô lưu truyền cuối cùng cô khẽ thở dài Được rồi, tôi đã giúp cậu bắt người muốn xử lý thế nào, cậu cứ nói Liêu nhờ nhân lết nhìn lâm giật lầm giật nghẹn lời cậu nhận ra bầu không khí hiện tại hơi bất thường dù sao những người đang ngồi cũng là nhân vật tai to mặt lớn ở Nam Đô sao có thể vì nhìn thấy một người phụ nữ mà rột rẻ như thế quỷ đặc biệt là tường sao với kinh nghiệm của cô ấy sau khi đến đây, cô ấy không nên có phản ứng như vậy mới đúng chẳng lẽ cô ấy quen chị Liêu hay là thế này gã ra tay đánh cậu Hơn nữa, còn uy hiếp sự an toàn của cậu và bạn bè. Giờ tôi phế hai cánh tay của gã, cắt lưỡi rồi giao cho cảnh sát. Cậu thấy thế nào? Lưu nhờ nhờn khẽ hé bởi môi quyến rũ, nói ra lời khiến Vương Hải giận tóc gáy. Chị Lưu, cậu xin chị tha cho tôi một mạng. Tôi thực sự không biết thằng nhóc này là người của chị. Nếu biết, đánh chết tôi, tôi cũng không dám đụng vào một ngón tay của cậu ta mà chị Lưu. Chị Lưu, cậu xin chị bỏ qua cho tôi. đại nhân không chấp kẹt tiêu nhân chị cứ coi tôi như xả hơi đi tôi cầu xin chị đấy chị lưu cho tôi một con đường sống vương hải quỵ xuống đất vừa khóc vừa hét ngũ quan về sợ hãi nên méo mó nhằn nhó hết cả nhưng dù thế nào gã cũng không dám đứng dậy mà vẫn quỳ dưới đất liều mạng dập đầu với lưu nhân nhân lâm giật nhìn hai chân vương hải quỳ dưới đất khẽ nhíu mày cậu phát hiện không phải vương hải không dám đứng dậy mà là không thể đứng dậy khi vương hải liều mạng dập đầu một bãi máu đen từ sơn đầu gối của gã chảy xuống sàn nhà xung quanh cứ giao cho cảnh sát đi lâm giật khẽ thở dài dù trong đầu cậu từng tưởng tượng cảnh tượng mình sẽ dùng vô số cách để hành hạ vương hải tươi chết nhưng khi chính mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ quỳ trước mặt mình dù bị đánh gãy hai chân mà vẫn liều mạng dập đầu cầu xin tha mạng với sinh viên đại học vẫn chưa bước vào xã hội quả thực cần có năng lực tiếp nhận về mặt tâm lý mạnh mẽ đến trình độ nhất định Thì mới có thể thản nhiên đối diện với hình ảnh này quá nhân từ thì chỉ hại mình thôi lưu nhân nhân khẽ thổi khói thuốc lá nói trước khi bị tôi bắt được gã còn lên kế hoạch sau khi giao dịch hôm nay xong gã sẽ bắt cậu và cô gái lần trước gã muốn đôi mắt cậu và thân xác của cô ấy đã vậy cậu còn định tha cho gã ánh mắt lâm giật nhìn vương hải bỗng trở nên lạnh như băng vương hải cũng phát hiện ra sự thay đổi của lâm giật gã liều mạng xoài người dập đầu với lâm giật Gã không biết, rốt cuộc, lâm giật có lai lệch gì, nhưng bây giờ gã đã biết, người có thể khiến Lưu nhân nhân đích thân ra mặt. Hơn nữa, ngay cả đại ca từ kiểu của gã và ông Hoàng Thế Giới Ngầm ở Nam Đô ngày trước đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, cũng đồng thời xuất hiện trong phòng bao này, chính là người mà gã có 100 cái mạng, cũng không đủ đụng vào. Vậy mà, tới qua, gã còn ngu ngốc nghĩ, sau khi cuộc giao dịch hôm nay kết thúc, gã sẽ trùng trị thằng nhóc này thế nào? Ngoài ra còn phải giành được nữ sinh Học học viện âm nhạc kia Giờ hối hận cũng không kịp Gã chỉ có thể cầu xin lâm giật nương tay tha cho gã một mạng Không lâu sau lâm giật đã nhìn thấy trên sàn nhà Trước mặt vương hải Lóng bóng bãi máu do dập đầu Thôi vậy lâm giật thở dài Giao gã cho cảnh sát đi Dù sao nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn Thì cả đời này gã sẽ không thể ra khỏi tù Liêu nhiên nhân cười Nhìn cậu rồi gật đầu nói Dập đầu thêm mấy cái đi Coi như là cảm ơn ơn cứu mạng của Lâm Thiếu gia Nghe xong, Vương Hải không để ý nhiều, mà càng liều mạng dập đầu với Lâm Giật. Gã hoàn toàn không quan tâm là sau khi bị cảnh sát bắt, mình sẽ bị xét xử thế nào. Chỉ cần gã không phải rơi vào trong tay lưu nhân nhân nữa, dù bị bán chết, cũng tốt hơn sống không bằng chết. Đồng thời, Vương Hải vẫn không cam tâm, chẳng qua Lâm Giật chỉ là sinh viên nghèo kiết xác. dựa vào đầu mà có năng lực lớn đến nỗi khiến ông Hoàng thế giới ngầm ở Nam Đô trước đây và hiện tại đồng thời tụ tập ở đây đây không phải điều ai cũng làm được hơn nữa tại sao ngay cả Lưu Nhân Nhân cũng gọi cậu ta là Lâm Thiêu Gia Vương Hải tự nhận mình cực kỳ hiểu rõ về xã hội thượng Lưu ở Nam Đô nhưng cho tới giờ gã chưa từng nghe nói có gia tộc lớn nào họ Lâm lẽ nào tên Lâm giật này là người đến từ thủ đô dường như Lưu Nhân Nhân thấy rõ sự tuyệt vọng sự không cam lòng trong mắt Vương Hải, cô ta khẽ bật cười, rồi cúi người cởi đôi môi đỏ mọng bên tai Vương Hải, nhẹ nhàng nói từ Hà. con người của Vương Hải đột nhiên co rút kịch liệt, gã nhảy lâm giật, im lặng chốc lát, rồi chợt ngẩng đầu cười to. Không ngờ lại là người của Hà gia, ha ha ha. Không ngờ lại là Hà gia, Lâm Giật là đại thiếu gia nhà họ Hà, ha ha ha. Hai còn đàn bà ngu ngốc kia nói với tôi rằng. Cậu ta chỉ là thằng nhóc nông thôn Không tiền không thế Nhưng thật không ngờ cậu ta lại là đại thiếu gia nhà họ Hà Ha ha ha Thiếu gia, người của sở trường Hà đã từ dưới lầu Chúng ta đi thôi Lúc Vương Hải gào thét Tưởng Giao nhỏ giọng nói bên tai Lâm Giật Lâm Giật gật đầu rồi hỏi Vậy còn họ thì sao Tưởng Giao phức tạp nhìn Lưu Nhân Nhân Thở dài nói Họ không sao, có người phụ nữ này ở đây Sở trường Hà sẽ không làm khó họ Đúng vậy, giám đốc tưởng Ở đây đã có tôi lo. Sau khi về đừng nói lung tung là được. Lưu Nhân Nhân dùng ngón tay kẹp thuốc lá nhìn Lâm Giật và Tường Sao nói với giọng rất sâu xa. Tường Giao không nói gì mà chỉ gật đầu rồi theo sau Lâm Giật rời khỏi cây TV. Trên xe, Lâm Giật nhìn Tường Sao đang chuyên tâm lái xe mở miệng hỏi. Cô quen Lưu Nhân Nhân à? Vâng, Tường Sao không trả lời rõ. Hơn nữa, hình như Lưu Nhân Nhân cũng biết tôi. Lâm Giật hỏi tiếp. Vâng. Cô ta là ai? Tưởng sao nhếch bờ môi đỏ mọng, cười gượng nói. Cậu nghĩ tôi có thể nói ra sao? Nhưng chẳng phải cô là thư ký của tôi ư? Lâm giật tò mò hỏi. Cậu cứ nghĩ lần đầu gặp Lưu Nhân nhân chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ có phần thú vị đi. Nhưng qua hai việc Lưu Nhân nhân làm, dường như sau mọi chuyện còn có sự cố ý. Tưởng sao im lặng trong chốc lát rồi khẽ mở miệng nói. Nếu được, chờ có cơ hội, thiểu ra có thể đích thân hỏi sếp Tổng Hà. Hà Lâm giật ngạc nhiên ngẩng đầu. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy ánh mắt phức tạp và khuôn mặt khó xử của tường sao. Xe đã chạy tới viện điều dưỡng, Lâm giật định tạm thời không suy nghĩ tới chuyện này nữa. Ngoài vợ chồng Hà Trấn Đông ra, quan hệ giữa cậu và nhà họ Hà khá vì diệu. Gia tộc khổng lồ như vậy không thể chỉ có chi của Hà Trấn Đông. Dù bố ruột của cậu, Hà Trấn Đông là người nắm quyền hiện tại của Hà gia, nhưng cậu mơ hồ đoán được trong gia tộc lớn này Chắc chắn tồn tại một số ân oán, vướng mắc mà người ngoài không biết, ví dụ như chú ba Hà Trấn Nam của cậu. Ai có thể ngờ, vì năm đó làm cậu thất lạc, trước đấy đường đường là cục trưởng cục công an tỉnh lại không dám đến nhà anh cả, Hà Chủ Thím cũng hơn 10 năm chưa qua lại. Đúng là phiền phức. Lâm giật thở dài, sau đó điều chỉnh tâm trạng, bước vào phòng ICU. Nhưng vừa bước vào bệnh viện, Lâm giật đã không nhịn được thay đổi nét mặt. Đây vốn là phòng hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân, nhưng giờ lại có sự xuất hiện của hai người trung niên ăn mặc lôi thôi. Lâm Dật từng gặp người phụ nữ trung niên đó, tóc bà ta bồng nhảy, người mặc áo phông rộng thùng thình, bà ta tức giận nhìn chằm chằm vào sợ An Nhiên, không ngừng lại nhài. "Mày có biết xấu hổ không? Chuyện lớn như nhảy lầu tự sát cũng không nói với bố mẹ, để rốt cuộc là cái bệnh viện hiểm độc gì thế, ép con gái tôi đến bước đường này, còn vợ vĩnh muốn đưa chúng tôi tới viện phúc lợi?" nếu không phải tôi thông minh đích thân tới bệnh viện xem xét thì không biết còn bị giấu diếm tới khi nào người đứng cạnh bà sở là bố của sở an nhiên sở giang nhìn sở giang chưa tới năm mươi tuổi nhưng lại không có sự chín chắn điềm tĩnh của một người đàn ông trung niên đầu tóc ông ta tóc rối tung người mặc áo sơ mi xanh sắp bị giặt tới trắng phớ cùng chiếc quần đùi màu đen chân đi đôi dép sang đàn vàng đúng là đàn ông trung niên lôi thôi điển hình ông ta đứng một bên Dù không nói nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nói đôi câu. Nhìn nhiên con nói thật đi. Có phải lãnh đạo của bệnh viện ép con làm gì không? Bố mẹ sẽ giải quyết giúp con. Con cứ yên tâm, mạnh dạn nói ra. Nếu bố mẹ không xử lý được, bố vẫn có thể gọi điện cho quách tường. Tuy bệnh viện này có vẻ sang trọng, nhưng sao sánh bằng nhà họ quách được? Hơn nữa, sau này con sẽ là con dâu nhà họ quách. Chắc chắn quách chế sẽ phân xử cho con. Con cứ yên tâm nói ra. Hai người nhìn chằm chằm vào sợ an nhiên. không ngừng lại nhài, mà không hề để ý đôi mắt đã đỏ bừng và bầm môi dô dày của cô ấy. Đây là phòng ICU, ai cho các người vào? Lâm giật mở miệng, sau lưng cậu vang lên giọng nói tức giận. Người trong phòng bệnh đồng loạt ngoảnh đầu, nhìn thì thấy vương trung sinh mặc áo bờ lô trắng đang tức giận bước vào. Được lắm, tôi đang muốn tìm ông đấy. Nhìn thấy vương trung sinh, bà sở tiến lên hai bước, túm cổ áo ông ta mắng chửi. Ông chính là cấp trên của sở an nhân đúng không? Tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu ông không cho chúng tôi lời giải thích hợp lý, ông có tin tôi gọi người dựa cái bệnh viện rách nát của ông không? Mẹ! Mẹ đừng! Sợ ả nhiên mấy lần mấp máy môi, nhưng cuối cùng mới thốt ra tiếng nói từ cổ họng Đừng cái gì! Bà ta hùng tợn kéo tay vương trung sinh. Ông nói đi, con gái tôi ngã tới nông nỗi này. Bệnh viện các ông định giải quyết thế nào? Đưa ra giải quyết công hay tư đây? thấy vậy lầm giật cao mày. Có vẻ Hai người này vừa vào phòng bệnh chưa bao lâu dường như bọn họ không hề quan tâm đến bệnh tình của xã An Nhiên mà ngược lại gấp gáp đòi tiền bồi thường. Vương trung sinh gọi bảo vệ của bệnh viện theo sau mình đến. Thấy bà sở ra tay, bảo vệ định tiến lên ngăn cản nhưng lại bị vương trung sinh đưa tay ngăn lại. Ông ta nhìn khuôn mặt bừng bừng tức giận của bà sở khẽ mỉm cười nói Bà cứ buông tay trước chuyện bồi thường cũng dễ bàn thôi bà muốn bao nhiêu cứ ra giá đi, tôi đưa cho bà ngay. Thật sao? Ngay cả bà sở cũng không ngờ Vương Trung Sinh lại chủ động Nhắc đến chuyện bồi thường cho mình Mà mục đích hôm nay bà ta biết tin chạy đến đây Chính là đòi tiền Anh có thể đền được bao nhiêu Bà sở buông lòng tay đang nắm cổ áo Của Vương Trung Sinh ra Hỏi với ánh mắt nghi ngờ Vương Trung Sinh cười nói Bà cảm thấy đền bao nhiêu là phù hợp ha ha dưới 2 triệu Thì bệnh viện của các người đợi ngày bị đóng cửa đi Bà sở đưa ra một con số Lúc bà ta đến đây thì đã quan sát kỹ bệnh viện này rồi đúng là tốt hơn nhiều so với bệnh viện trước đây bà ta từng đến ít nhất thì nhìn từ cách trang trí và thiết kế là như vậy Nhìn bệnh viện như này mà bà ta đòi có hai triệu bà ta vẫn cảm thấy hơi ít hai triệu không nhiều đâu vương trung sinh cười hà hà nói xin hỏi bác muốn tiền mặt hay chuyển khoản nghe đến đây bà sở đờ người ra bà đột nhiên nhận ra phải chăng con số mình đưa ra là quá ít dù sao thì bệnh viện lớn thế này 2 triệu đúng là không nhiều thật Bà ta ngay lập tức đổi giọng Lạnh lùng nói Tôi nói hai triệu Đó chỉ là bồi thường tinh thần cho con gái tôi thôi Anh biết con gái tôi là ai không Là con dâu tương lai của quách già đấy Thế nên hai triệu có là gì Anh nhất định phải đưa đây hai triệu nữa Coi như bồi thường tinh thần cho tôi và bố của sở an nhiên Như vậy chuyện này coi như xong Được Vương Trung Sinh không do dự Xoay người khoát tay một cái Nói đến phòng làm việc của tôi lấy tiền trong két sắt để đền cho bọn họ. trợ lý của vương Trung sinh lúc này thở sự quay về cầm một túi tiền đến rồi trực tiếp bày ra trước mặt bà sở quay đầu lại liếc nhìn sở sang trong đôi mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. đây là bốn triệu tiền mặt đủ để họ sau khi di rời nhà thì không cần đi thuê mà trực tiếp đến tiểu khu mình thích để mua một căn thậm chí còn thừa ra bao nhiêu tiền như vậy họ có thể đi mua xe nữa. nhưng mẹ của sở an nhiên nhìn tiền trong túi kia. thì lập tức lại đổi giọng. Ừ, nhờ này cũng coi như được rồi. Nhưng nhà chúng tôi đâu chảy đáng mấy triệu bạc thế này. Sợ anh nhờ nhà chúng tôi sắp được cả đến Quách ra làm thiếu phu nhân rồi. Các người có biết không hả? Chính là con dấu của Quách Trí, của tập đoàn Quách Thị đấy. Nói cho anh biết, nếu như chuyện này chuyển đến tại họ, thì không còn đơn giản là vấn đề đền tiền nữa đâu. Mà bệnh viện của các người sẽ phải đóng cửa. Còn các người thì đợi bằng ngồi tù đi. Hiểu chưa? Đường trước những lời chỉ trích của bà sở, Vương Trung Sinh vẫn mỉm cười nói Nếu không thì tôi đưa bác thêm 2 triệu nữa 3 triệu đi Bà sợ cười lạnh nói Không tính tiền mặt ở đây Anh đưa thêm cho tôi 3 triệu nữa Chuyện này coi như xong Nếu không thì giờ tôi sẽ gọi điện cho Quách Trí Đến thu mua cái bệnh viện này Sau đó đuổi việc hết tất cả các người <cười> Thung mua bệnh viện này ư Vương Trung Sinh trong lòng khẽ cười lạnh Kể cả là gộp tất cả tài sản Của tập đoàn Quách Thị lại Thì cũng không mua nổi nửa cái bệnh viện này nhưng kể cả quách chí có tài lực đó thì ông ta có dám không được tôi sẽ đưa thêm cho bác 3 triệu nữa nhưng trong văn phòng của tôi không còn nhiều tiền mặt như vậy nữa số còn lại mà chuyển khoản thì phải đợi mai sau khi rút xong thì mới chuyển đến nhà cho bác được bác thấy vậy có được không vương trung sinh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm gì được được mẹ của sợ an nhiên đã kích động đến nỗi không nói nên lời bà ta có nghe một hàng xóm đi qua đây nói là Nhìn thấy Sợ An Nhiên xuất hiện ở đây, nên đoán con gái làm việc ở đây. Nhưng mấy ngày rồi mà Sợ An Nhiên không liên lạc với gia đình, bà Tạp và Sợ Giang không có việc làm, một đồng cũng không có, còn Sợ Giang thì nợ như chúa trổng vì đánh bài. Họ tưởng rằng Sợ An Nhiên cố ý né tránh, vì không muốn đưa họ tiền, nên thuận theo địa chỉ mà hàng xóm nói tìm được đến đây. Bọn họ khi nhìn thấy Sợ An Nhiên nằm trong phòng bệnh ICU, thì vốn cũng có chút lo lắng và tức giận. Nhưng khi nhìn thấy bệnh viện xa Hoa như này Các y bác sĩ và cả bệnh nhân ở đây đều ăn mặc vô cùng khí chất chứ không giống người bình thường thì họ liền nghĩ ra kế cuỗng tiền nhưng họ không ngờ rằng vương trung sinh lại đưa tiền cho họ vui vẻ như vậy. Sớm biết như vậy thì bà ta đã mở miệng đòi chục triệu rồi sợ ăn nhân bị làm sao thì không cần biết dù sao thì chục triệu này có thể giúp họ sống những ngày còn lại vô yêu vô lo sống một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ. Hay là hai người đi cùng tôi một chuyến đến vai phòng của tôi Giờ tôi sẽ chuyểnốt đốt 3 triệu con lại cho bác. Vương Trung Sinh nói xong thì trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bà Sở và Sở giang cũng không đợi được nữa. Không thèm nói năng gì với sợ an nhiên mà vội vàng đi phía sau. Cùng đến văn phòng của viện trưởng. Khi trong phòng chưa còn lại sợ an nhiên và lâm giật thì lúc này sợ an nhiên không kìm nổi những giọt nước mắt ở khóe mắt cứ thế tuồn rơi. Tận mắt chứng kiến mọi thứ diễn ra ở đây trong lòng lâm giật thấy đau xót Con gái ruột vừa mới được cứu sống sau vụ nhảy lầu tự sát. Vậy mà người làm bố làm mẹ không những không có một lời hỏi thăm. Ngược lại, mà cả giá với bác sĩ ngay trước mặt con gái. Giống như không phải đến thăm bệnh nhân mà đến bán sao vậy. Cô đừng khóc nữa. Viện trưởng vương sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu mà bố mẹ cô đưa ra. Yên tâm đi. Lâm giật cũng không biết nên an ủi sợ ăn nhiên thế nào. Đối diện với sự lạnh lùng của bố mẹ đẻ như vậy có lẽ lúc này mọi lời nói đều là vô nghĩa. Nhưng, nhưng tất cả đều không liên quan gì đến bệnh viện, đều là lựa chọn của tôi. Bảy triệu, đối với cả nhà sợ an nhiên thì đây là số tiền mà cả đời họ cũng không được nhìn thấy. Hơn nữa, trong lòng sợ an nhiên rõ nhất, tại sao cô lại lựa chọn tự sát? Điều này không liên quan gì đến bệnh viện, hoàn toàn là do bố mẹ cô ép cô gạt cho quách tường để thỏa mãn giấc mộng hào môn của họ. Giờ đây, bệnh viện đã không tiếc gì. mà huy động tài nguyên y tế đỉnh cao nhất thế giới để cứu sông cô, còn miễn phí tất cả chi phí. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn. Vậy mà bố mẹ cô tìm đến đây và đòi bệnh viện bồi thường. Đây giống như những bản tin cô xem được trên báo, trên TV trước đây chứ không nghĩ là nó lại thật sự xảy ra đối với mình. Những giọt nước mắt không cam lòng và uất ức đều không kìm nổi mà tuôn trào làn xuống gò má của cô. Lâm giật thở dài một hơi, khẽ dùng tay lau những giọt nước mắt đó, nói Cô yên tâm. Viện trưởng vương làm việc rất có mực. Ông ấy sẽ không làm khó bố mẹ cô đâu. Nhưng số tiền đó chúng tôi thật sự không thể lấy được. Sợ An Nhiên ngay lập tức thấy sốt ruột, nói Sợ An Nhiên từ nhỏ đã tự lập quen rồi. Làm sao cô chấp nhận nổi bố mẹ mình lại như những kẻ vô lại trong các bản tin truyền hình như vậy chứ? Đây hoàn toàn không phải là trách nhiệm của bệnh viện. Vậy mà họ cứ cương quyết đo bệnh viện đền khoản tiền lớn thế. Trong lòng cô hiểu rất rõ bối cảnh phía sau bệnh viện này. không phải là những người bình thường như nhà cô có thể động vào được. Sở dĩ, vườn trùng sinh đối xử tốt với bố mẹ mình hoàn toàn là nề mặt lâm giật. Chính vì như thế mà cô cảm thấy mình nợ lâm giật ân tình này lại càng khó trả. Lâm giật cũng khẽ giọng an ủi cô nói. Nếu cô thấy số tiền đó nhiều, thì tôi sẽ bỏ viện trường đưa ít lại chút. Nhưng với tình trạng của cô hiện giờ, cộng với thái độ của bố mẹ cô, thì tôi lo nhất là họ sẽ đến bệnh viện để gây chuyện đến lúc đó em là sẽ khó giải quyết. Thiểu ra cậu đừng lo, nếu không được thì tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ, chứ không để họ ngay ngày đến bệnh viện rồi gây phiền phức cho cậu đâu. Sợ An Nhiên thấy sốt sắng, cô vội nhức đầu dậy, định từ trên giường bệnh bước xuống, nhưng bị lầm giật kịp thời, ấn vai xuống, nên cô lại nằm lại giường bệnh. Uầy, tôi không nói là sẽ cho cô đi mà. Ý tôi nói là nếu như họ cứ đến làm loạn như hôm nay, thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của cô. Hơn nữa, nói thật, nếu như họ cầm tiền rồi rời khỏi đây, không đến quấy giày cô thì còn được vậy thì mấy triệu cũng không là gì nhưng chỉ lo lòng tham của con người là vô đáy mãi mãi không đủ được thì sẽ khó giải quyết lâm giật khẽ thở dài nói bọn họ sẽ không thấy thỏa mãn đâu sợ an nhiên nói với ánh mắt thâm trầm bố mẹ tôi nghiện cờ bạc thành tính rồi bất luận trong tay họ có bao nhiêu tiền chỉ là quyết định họ sẽ đánh con bạc bao nhiêu mà thôi mặc dù bảy triệu rất nhiều Nhưng cậu có tin là không bao lâu họ sẽ dùng kế cũ để đến đây gây phiền phức cho mọi người không? Nói xong, sợ anh nhìn liếc mắt lên nhìn lâm giật, khẩn cầu nói Thiếu ra, hãy để tôi đi đi Chỉ cần tôi không ở đây thì họ sẽ không còn cách nào uy hiếp cậu nữa Thôi cô đừng nói gì nữa Lâm giật đột nhiên đứng dậy có chút lo lắng nói Trước tiên, cô cứ yên tâm dưỡng thương Giờ tôi sẽ đến văn phòng viện trưởng để nói chuyện với bố mẹ cô Chuyện này cô đừng quan tâm Lâm giật rời khỏi phòng bệnh, rồi trực tiếp lên tầng đến văn phòng viện trường. Lúc đến đó, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói âm trầm của viện trường. Còn hai triệu nữa, hai người phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.